Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn thức dậy với một tinh thần uệ oài. Âu cũng là do đêm qua hắn không tài nào ngủ ngon khi mà phải vật lộn với những chuyện kỳ lạ đó. Hắn nán lại lên trên giường rồi quen giấc ngủ và không nghĩ đến chuyện đêm qua nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Bên ngoài tiếng gó cửa kèm theo một giọng nói đã vang lên. Giờ này vẫn còn chưa dậy hả Hùng? Mau dậy sửa soạn đi. Hôm nay ở xưởng khá nhiều việc đấy. Hồng thở dài đầy mệt mỏi, hắn khó chịu đáp. "Đây rồi, con ra bây giờ đây." Sau khi rửa ráy xong xuôi, hắn bước vào bếp thì thấy trên bàn có đậy mấy đĩa thức ăn mà mẹ hắn đã để dành. Đã lâu rồi hắn không thấy mẹ hắn chu đáo như vậy. Hôm nay có vẻ rất bận rộn nên mẹ hắn mới tiết kiệm thời gian bằng cách này. Hắn vội dùng cơm rồi đi xuống xưởng gỗ. Quả thật là hôm nay có rất nhiều việc phải làm, bao nhiêu thứ từ vật liệu cho đến máy móc được bày ra giữa nền, khiến cho hắn chưa làm mà đã mệt rũ cả người rồi. Đang lầy hoay chưa biết bắt đầu làm gì thì giọng của cha hắn đã vang lên. "Hằng Hùng, qua đây xem nào." Hắn lững thững bước tới, nhìn cha của hắn cùng một người đàn ông khác đang tiện gỗ, cha hắn nói: "Mày tới đây phụ chú Linh để tao xem xem xe hàng đã đến chưa, không thì lại mất công người ta chờ đấy." Hùng vẻ gượng gạo gật đầu, rồi theo lời cha của hắn phụ người đàn ông tiện gỗ kia. Mặc dù đang làm việc, nhưng đầu óc của hắn thì cứ bay bổng đi đâu vậy, không hề tập trung được. Hắn cứ nhìn bên này, rồi lại liếc bên kia. Đoạn hắn kinh ngạc thấy một cô gái, điều mà từ trước tới nay chưa hề xảy ra ở cái xưởng gỗ này. Cô gái đó đang cặm cụi làm việc gì đó, có vẻ là thay cha của hắn kiểm kê số gỗ về trong ngày hôm nay. Mặc dù thứ mặt mũi người ngợm của cô gái đó ra làm sao nhưng không thể nhìn được, nhưng trong lòng của hắn cũng đã dạo dục cả lên rồi. Hắn có vẻ có chút vui vẻ hơn, liền hỏi người đàn ông ở bên cạnh. "Chú Linh, nay sở mình vừa tuyển thêm nhân công nữ à?" Người đàn ông chăm chú làm việc thêm, chỉ lắc đầu mà vẻ không quan tâm mấy đến cái lời của Hùng. Càng lúc hắn càng tò mò hơn, nên đã gặng hỏi lại. "Kì chú, cháu đang hỏi mà." xưởng mình có nhân công mới hay sao vậy chứ? Người đàn ông liền dừng máy rồi đáp: "Cái thằng này, không thấy chú đang làm dở tay hay sao chứ? Mà chú đã lắc đầu rồi cần gì nữa? Làm gì tuyển thêm ai đâu? Mày cứ hỏi không đâu vậy." Hùng nhăn nhúm mặt mày, vội chỉ về căn nhà kho rồi nói: "Đâu? Cháu có nói tào lao đâu, thế cô gái ở trong kho kia là ai vậy chứ?" Người đàn ông nhún vai, đưa mắt nhìn về phía căn nhà kho, nhìn một lúc rồi nói: mày mắt mờ đấy à? Có ai ở đó đâu. Ơ, cháu đâu dám. Lại cho nhìn thấy có một cô gái ở trong đó thật mà. Người đàn ông liền bật cười rồi nói: "Thôi sai, thôi thôi thôi thôi thôi. Mày chỉ giỡn suy nghĩ thôi, làm gì có ai ở đó mà thôi không có đùa nữa, để yên cho chú làm chứ không tí cha mày vào lại chửi chú nữa thì chết đấy." Hồng lắc đầu khó hiểu, hắn cứ nghĩ rằng những người đàn ông đang đùa cho nên chẳng nói gì. Vội đứng dậy bước tới căn nhà kho để tự xác minh. Quả nhiên sau khi tới đó, hắn không còn thấy cô gái ban nãy đâu nữa. Càng không có chuyện cô gái đã ra ngoài bởi từ ban nãy tới giờ, hắn chưa hề rời mắt khỏi cánh cửa nhà kho. Hắn cảm thấy hoang mang tột độ, vội quay lại chỗ người đàn ông kia đang làm việc. Thấy hắn trở lại, người đàn ông nói, Sao? Còn bày đặt lại đó để xem xét để lừa chú nữa à? Có chuyện gì trong sưởng này mà chú không rõ cơ chứ? Hùng gượng gạo cười trừ, mà chẳng nói gì thêm. Từ cái giây phút đó, Hắn bắt đầu thất thần như người mất hồn, bao nhiêu hình ảnh về cô gái ban nãy không ngừng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Còn hắn thì không tài nào giải thích được vì sao lại như vậy. Lúc này, ông Lăng từ bên ngoài bước vào, thấy hắn có vẻ đăm chiêu, ông gằn giọng. "Mày làm cái gì mà từ sáng tới giờ cứ thấy mày cứ như người mất hồn vậy. Tao gọi mày xuống đây để phụ người ta làm, chứ có phải xuống đây để chơi đâu chứ." Nói đoạn, ông Lăng đưa cho Hùng một cái máy cắt rồi nói, "Không làm được cái kia" thì ít nhất cũng phải biết cái này chứ. Bây giờ mày chỉ cần cắt theo những cái đầu, cái dấu kia mà chú Linh đã đánh dấu sẵn là được. Còn chú Linh thì cứ làm việc của chú đi, rồi lâu lâu quay sang trông chừng nó giúp tôi như vậy là được. Chú Linh gật đầu rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Lúc sau thì khi quay lại nhìn thấy Hùng thì vẫn còn chưa làm được gì, vẫn còn đang loay hoay bởi cái máy cắt. Cái máy này hắn đã từng được ông Lăng chỉ qua rồi. Mọi hôm vẫn còn làm tốt nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay hắn lại có vẻ lúng túng như vậy. Chú Linh lấy làm lạ liền nói: "Mày sao thế?" Cái... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net